5. Gia đình Miu Mali và bữa tiệc kỳ lạ Cho đến nay tôi vẫn còn tin chắc rằng Dodo đô, đô biển có ý định dẫm lên đầu chúng tôi. Rồi sau đó chắc chắn nó sẽ khóc lóc thảm thiết và cố gắng an ủi mình bằng việc tổ chức một đám tang thật chu tất. Và chắc chắn nhất là nó sẽ nhanh chóng quên đi chuyện đáng buồn đó và tiếp tục đánh dẫm xuống đầu người quen khác mà bất chợt nó không thích. Dù thế nào đi nữa, đúng vào thời điểm quyết định, tôi nảy ra một sáng kiến. Chỉ trong nháy mắt, như thường lệ, sáng kiến đã hoàn tất. Tôi dũng cảm tiến đến gần cái núi giật dự ấy và bình tĩnh nói. Chào bác ạ, rất vui được gặp lại bác. Chân bác có còn đau nữa không? Mày còn dám hỏi ta nữa ư? Đồ đồ biển gầm lên, cái đồ rận nước kia. Đúng, chân ta đau. Đúng, mong ta cũng đau nữa. Đấy là vì chúng bay. Ồ, nếu vậy, tôi nói với giọng hết sức điềm tĩnh. Trong trường hợp này, bác sẽ rất vui lòng với món quà của chúng cháu. Đó là một cái túi ngũ bằng lông ngõng biển thật, dành cho đồ đồ biển. Đặc biệt, nó được làm danh riêng cho đồ đồ biển, đã từng ngồi lên cái gì cứng và nhọn. Tôi ngủ à, tôi ngủ long ngọng biển ư. Đồ đồ biển nói, vị trương đôi mắt cận thị nhìn đám mây của chúng tôi. Chắc chắn chúng mày lại lừa tao lần nữa, đồ dẻ rách đáng cho quỷ đông ăn thịt kia. Tôi nghĩ là cái túi đó làm bằng đá băm. Nó kéo đám mây vào bờ và ngờ vực hít ngửi. Ngồi thử lên đi, đồ đồ biển. Bác và sình nói, êm lắm. Lần trước mày cũng nói như thế. Đồ đồ biển cào nhậu. Mày nói êm lắm, nhưng thực tế thì thế nào? Những cái nhọn nhất, những cái cứng nhất, những cái độc hại nhất, những cái thô rác nhất. Sau đó đồ đồ biển ngồi xuống đám mây và chìm vào im lặng. Tốt chứ chúng tôi reo lên một cách mong đợi. Ừm, um, đồ đồ biển nói với vẻ cáo bẳng, có một đôi chỗ cảm giác không phải làm từ vật cứng. Ta sẽ ngồi đây và nghĩ một lúc cho đến khi quyết định có trừng phạt tụi bay hay không. Nhưng khi đồ đồ biển đi đến quyết định thì chúng tôi đã cao chạy xa bay khỏi cái nơi tử thần đó, nơi rất dễ dàng trở thành sân khấu cuối cùng của tất cả ước mơ và hy vọng của tôi. Sau khi may mắn đến được xứ sở lạ, chúng tôi không nhìn gì khác ngoài những đồi cỏ tròn xanh ở xung quanh. Có vẻ như đây là một đất nước của những ngọn đồi tròn. Cả trên và dưới những triền dốc xanh mượt ấy, có vô số những bức tường đá thấp và dài quá tầm mắt. Kết quả đáng kính trọng của bao công sức bỏ ra. Nhìn rãi rác có khá nhiều căn nhà bằng rơm mà theo tôi được làm một cách cẩu thả vì sao người ta xây những bức tường này nhỉ? Chắc xù băn khoăn lên tiếng. người ta ngăn ai đó ở trong ra hay chặn không cho ở ngoài vào? và mọi người ở đâu nhỉ? không gian tĩnh mịch, không hề có dấu vết gì của đám đông có thể kéo đến chứng kiến sự xuất hiện của chúng tôi, chiêm ngưỡng chúng tôi và bày tỏ sự cảm thông đối với chúng tôi. tôi thật thất vọng và tôi tin rằng những người khác cũng có cảm giác đó. Tuy nhiên, khi chúng tôi đi qua một căn nhà nhỏ, nếu có thể gọi như vậy, được dựng cậu thả hơn những căn nhà khác, chúng tôi nghe thấy tiếng động, kiểu như ai đó cào cào lượt gỗ ở trong nhà. Chúng tôi gõ cửa bốn lần, nhưng không có ai mở cửa. Ha-ho! Bác và Christian gọi to. Có ai trong nhà không? Lát rào, chúng tôi nghe một tiếng đáp yếu ớt vọng ra. Không, không có ai cả. Thật là lạ lùng, tôi nói, vậy ai vừa nói đấy? Con gái của Mimi, tiếng nói đáp lại. Mọi người đi khỏi đây đi, bởi vì cháu không được phép mở cửa cho bất cứ ai đến cho đến khi mẹ cháu về. Thế mẹ cháu ở đâu? Park Fraction hỏi. Mẹ ở dạ hội vườn. Giọng nói yếu ớt trả lời một cách buồn bã. Vì sao mẹ không cho cậu đi cùng? Cô Sully hỏi với vẻ ngạc nhiên, có phải cậu còn quá bé không? Lúc đó con gái của Mewmeli bật khóc và nói, tôi bị đau cổ, mẹ nghĩ có thể đó là bệnh bạch hầu." Mở cửa ra, bác và nói với giọng thân mật, các bác sẽ kiểm tra cổ của cháu xem thế nào, đừng sợ. Lúc đó con gái Mewmeli mở cửa ra, Cổ đó quàng một chiếc khăn vải, hai mắt đỏ hoe. Hãy nhìn nào, bác Rackwitson nói. Cháu há miệng ra, nói à. Mẹ còn nghĩ có thể là sốt thương hàn hoặc bệnh tả. Con gái Mew Milly buồn bã nói. A, a. Không thấy có chấm đỏ, bác Rackwitson nói. Cổ có đau không? Đau kinh khủng. Con gái Miu rên rỉ. Cháu sợ cổ hỏng cháu đang bị khích lại. Lúc đó cháu không thể thở cũng như không ăn và nói được nữa. Cháu vào giường nằm ngay đi. Bác và Christian nói vẻ sợ hãi. Các bác sẽ tìm mẹ cháu. Đi ngay. Không, đừng đi gọi mẹ về. Con gái Miu hét lên. Thật ra cháu nói dối thôi. Cháu không bị đau gì đâu. Mẹ bắt cháu ở nhà vì cháu đến đấy thì mẹ cháu sẽ mệt với cháu. Cháu nói dối à? Vì sao? Bác và ngạc nhiên hỏi. Đùa cho vui thôi mà. Con gái Miu đáp và bắt đầu khóc tiếp. Cháu thấy chán, chẳng có gì để làm cả. Chúng ta không thể đưa cô bé đi cùng đến buổi gia hội ấy được à? Chắc gợi ý. Có thể sẽ như thế khiến bà Mimoli bực. Tôi đắng đo. Không bực đâu. Con bé sung sướng reo lên. Mẹ rất thích người nước ngoài. Và khi đó chắc chắn mẹ sẽ quên sự có mặt của cháu. Mẹ sẽ quên mọi thứ. Con gái của Mimoli cởi vội chiếc khăn quàng khỏi cổ và chạy ngay ra ngoài. Nhanh lên! Con bé hét. Nhà vua bắt đầu những trò kỳ lạ của ngài lâu rồi. Nhà vua? Tôi kêu lên. Cảm thấy bụng quặn lại vì hồi hợp Ông ta đúng là vua thật à Thật à Con bé nhắc lại Tất nhiên là thật rồi Ông ấy là nhà độc tài Và là một ông vua lớn nhất Đang còn tại vị Hôm nay là ngày sinh nhật ông ấy Hôm nay ông ấy tròn 100 tuổi Ông ấy trông có giống tôi không Tôi hỏi thầm Không Không có tí gì giống cả Con gái của Mimeli ngạc nhiên trả lời, vì sao ông ấy phải giống bác cơ chứ? Tôi làm bầm điều gì đó không rõ ràng và cảm thấy mặt đỏ ẩn. Dĩ nhiên đó là một ý nghĩ thiếu chính chắn. Nhưng vẫn biết đâu đấy, tôi luôn cảm thấy mình thuộc chồng giỏi hoàng tộc. Chán thật, dù sao thì tôi sẽ đi xem nhà truyền chế, thậm chí có lẽ sẽ nói chuyện với ông ta. Vua là một người đặc biệt thật sự. Cao thượng, đáng tôn kính và không tới gần được. Nói chung, bản tính của tôi không dễ ngưỡng mộ người khác. Bác và Christian là trường hợp ngoại lệ. Nhưng bạn có thể ngưỡng mộ một ông vua mà không trở thành quá nhỏ bé. Đó là sự thật dễ chịu. Con gái của Mimeli lao đi nhanh như cắt phía trước chúng tôi, nhảy vọt qua hết tường đá này đến tường đá khác. Nói cho ta biết, Chak Su bảo... Tại sao có những bức tường này ở đây? Có phải người ta ngăn người vào và ra không? Ồ, chúng không có mục đích đặc biệt gì cả đâu. Con gái Miu Mì, mì Lý đáp, các thần dân làm những bức tường ấy chỉ để cho vui thôi, bởi vì lúc đó có thể mang theo thức ăn và đi chơi. Ông cậu của cháu đã xây những 10 km tường đá ấy đấy. Bác sẽ lấy làm ngạc nhiên về cậu của cháu. Cô bé thao thao một cách thích thú. Cậu ấy nghiên cứu tất cả các chữ viết và các từ từ mọi phía và say mê xoay quanh chúng cho đến khi nào hiểu được chúng. Có khi ông dành nhiều do đồng hồ để tìm hiểu những từ dài. Như từ Gagolozidontologia, Trác Xu gợi ý, hay là Antiphilifrancisconsultio, tôi nói. Ôi, con gái của Mew Milly nói tiếp, đeo chúng dài như thế thì ông ấy phải cắm trại bên cạnh chúng. Ban đêm ông ấy ngủ trong bộ ria dài màu đỏ của ông, một nửa bộ ria được làm chăn, còn nửa kia làm đệm. Ban ngày ông giấu hai con chuột trắng trong đó, và chúng rất thích thú vì không phải trả một xu tiền thuê nào, mà chúng lại rất xinh nữa. Xin lỗi, nhưng cháu nghĩ bây giờ con bé kia lại bịa rồi. Hosoli lên tiếng. Các em cháu đều nghĩ như thế. Con gái của Mimili nói thêm. Các em cháu gồm 14 hay 15 đứa gì đó và tất cả đều nghĩ như vậy. Cháu là chị cả và là đứa sáng dạ nhất. À, chúng ta đến nơi rồi. Các bác hứa là sẽ nói với mẹ rằng các bác dụ dỗ cháu đi theo đi nha. Mẹ cháu trông thế nào? Bác và hỏi. Tròn. Con gái Mimili đáp. Mọi thứ trên người mẹ đều tròn, có thể bên trong cơ thể mẹ cũng thế. Chúng tôi dừng lại trước một bức thành đá cao hơn những thành đá khác. cổng thành được trang hoàng bằng những dây hoa kết lại, và phía trên cổng có một tấm pano to viết. Giả hội vườn thượng uyển của nhà vua. Vào cửa tự do, xin mời, xin mời. Lần này là giả hội lạ thường, cực kỳ đặc biệt. Vì chúng tôi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100, đừng lấy làm kinh ngạc nếu điều đó xảy ra. Điều gì vậy? Chân dính hỏi. Bất cứ điều gì, con gái của Miu đáp, đấy là điều cực kỳ hồi hộp. Chúng tôi vào trong vườn, trong nó hoang dại, cây cối thiếu chăm sóc và sáng tỉa. Xin lỗi nhưng liệu ở đây có thú dữ không? Hô hỏi. Nhiều nguy hiểm hơn. Con gái của Mimili thì thầm, 500% khách thầm mất tích, thật khó tưởng tượng. Bây giờ cháu đi đây, chào mọi người. Chúng tôi theo sao một cách thận trọng, con đường khúc khủyểu quanh co qua các bụi cây dày đặc. Một đường hầm bằng lá xanh thẩm nơi loại ánh sáng mơ mờ bí hiểm ngự trị. Dừng lại. Bác và Christian bất ngờ kêu lên, đôi tay dựng ngược. Một cái hố trắng ngang đường trước mặt chúng tôi. Phía dưới hố, không, thật đáng sợ nếu đề cập đến. Một con vật gì đó mắt lồi, đầy lông, những cái chân dài rung rung. Một con nhện khổng lồ đang ngồi co ro. Ôi, ôi, nhìn xem có phải nó đang giận dữ không? Chắc su lầm bầm và ném xuống hố mấy viên đá cụi. Lúc đó những tập chân của nhện bắt đầu ngoáy tích như những cánh của cối xay gió và đôi mắt thì lắc lư đưa qua đưa lại bởi vì chúng nằm trên những cái que đồ giả bác Rackwitchon thích thú kêu lên những cái chân làm bằng lò xo kim loại làm rất tốt xin lỗi nhưng cháu nghĩ đùa thế này là không đúng chỗ Hoshley nhận xét cứ làm như thể người ta chưa đủ sợ những điều thật sự nguy hiểm họ không giống ta Mà Cách vừa nói như muốn giải thích, vừa nhún vai. Thì cảm thấy sửng sốt, không phải vì con nhọn của nhà chuyên chế, mà bởi vì cách hành xử hoàn toàn không vương giả chút nào của ông ta. Chúng tôi tiếp tục đi và còn cẩn thận hơn cả lúc trước. Ở một chỗ rẽ tiếp theo treo một tấm pano với những dòng chữ to, vừa nhộn. Chắc chắn bạn sẽ thấy sợ hãi. Sao một vị vua lại có tính trẻ con như thế tôi nghĩ và cảm thấy hơi buồn thật không thích hợp nhất là khi ông vua đó ở vào độ tuổi 100 vua cần phải lưu ý tới sự ngưỡng mộ và kính trọng nơi thần dân của mình một lát sau chúng tôi tới một cái hồ nhân tạo và đứng lại nhìn nó với vẻ nghi ngại bên bờ hồ có những chiếc thuyền nhỏ xinh xắn được trang trí bằng những lá cờ màu hoàng gia Trên mặt hồ có khá nhiều cây trồng thích mắt nghiêng mình soi bóng. Chẳng nhẹ có thể tin được cái này. Chắc su lầm bầm và bước lên một chiếc thuyền màu đỏ rực cả những tấm ván sàn màu xanh nước biển. Chúng tôi kịp đến giữa hồ trước khi nhà vua đưa ra điều kinh ngạc tiếp theo. Một luồng nước mạnh được bắn lên bên cạnh chiếc thuyền của chúng tôi và làm chúng tôi ướt sủng. Hồ Sully hét toán lên vẻ hốt hoảng. Trước khi đến được bãi đổ khác, chúng tôi gặp thêm bốn vài nước nữa và trên bờ chúng tôi nhìn thấy một tấm panel khác viết Giờ bạn đã bị ướt. Tôi thật sự kinh ngạc và thấy ngượng thay cho nhà vua. Dạ hội vườn thượng uyển thật nực cười. Bác Fabrician thì thầm. Theo cháu nó rất hay. Truc Su lên. Nhà vua chắc thuộc tuyết người hài hước. Ông ấy không thần tượng hóa mình. Tôi lý nhìn chắc xu, nhưng kịp kiềm chế. Chúng tôi đến một mạng lưới kênh rạch chằng chịt và rất nhiều cầu. Những chiếc cầu bị gãy hay được gắn một cách láo cá bằng bia cắt tông và đôi lúc chúng tôi phải đi làm như xiết trên những thân cây mục hay trên những cây cầu được treo với những cái dây cũ vứt đi. Nhưng không có gì đặc biệt xảy ra. ngoại trừ chân dính ngã lộn đầu vào một bãi bùng, Nhưng dường như điều đó chỉ làm cho nó thêm hưng phấn. Bất ngờ Choksu kêu lên À ha, lần này thì chúng ta không bị lừa. Rồi cậu ta tiến thẳng đến một con bò đực to, được nhồi và tát một cái vào mỡm nó. Bạn có thể hình dung được chúng tôi đã thất kinh như thế nào khi con bò ò lên một tiếng kinh khủng, chuối thấp cặp sừng của nó xuống. Cũng may là chúng được lót đệm và hớt Choksu bay một vòng tuyệt đẹp vào một bụi hồng và dĩ nhiên chúng tôi lại bắt gặp một tấm bano khác trồng ghẹo chúng tôi một cách hoan hỷ các bạn không thể đoán được điều này lần này tôi nghĩ nhà vua đã thể hiện bản thân mình thật sự hài hước dần dần chúng tôi đã quen với sự bất ngờ chúng tôi đi mỗi lúc một xa hơn và sâu hơn vào cái vườn rối rắm của nhà vua qua nhiều động hình lá cây và những lâu đài bí ẩn đủ loại chui dưới những thác nước và đi trên những vực sâu được chiếu sáng bằng ánh sáng nhân tạo. Nhà vua không chỉ làm cho thần dân của mình thích thú bằng đủ thứ, như cửa lật, những tiếng nổ và những con quỷ lò xo kim loại. Nếu bạn nhìn kỹ ở góc các bụi cây, trồng các hốc cây và các kẻ nứt trên đá, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp những tổ chim nhỏ, trong đó có một vài quả trứng vàng hay màu rực rỡ khác. Mỗi quả trứng được sơn rất tinh xảo với những con số. Tôi tìm được những quả trứng số 67, 14, 890, 223 và 27. Đấy là sổ số hoàng gia của nhà vua. Nói chung tôi không thích trò sổ số cũng như các cuộc thi bởi vì tôi sẽ rất thất vọng nếu tôi không thắng. Nhưng tôi thích tìm kiếm những quả trứng này. chân Dính tìm được rất nhiều và rất khó để giải thích cho nó hiểu được rằng những quả trứng ấy không ăn được mà chỉ dùng để rút thăm. Prakrishan xếp thứ hai. Sau đến tôi và cuối cùng là Jatsu, người rất rười tìm kiếm điều may. Còn Hoshuli thì chỉ chạy lanh quanh và tìm xem có gì xảy ra không. Cuối cùng chúng tôi tìm thấy một băng rôn dài, loè loẹt treo giữa hai cây và buộc nơ, một cái băng rôn lớn viết rằng: giờ là nơi sự thú vị bắt đầu. Chúng tôi nghe thấy những tiếng treo họ thích thú, tiếng nổ và tiếng nhạc. dạ hội đang vào thời điểm náo nhiệt nhất ở giữa vườn. Cháu nghĩ cháu nên ở lại đây và đợi mọi người. Trần Dính nói với vẻ hơi hồi hộp. ở đây quá náo nhiệt. Nếu cậu thích thế, bác và Christian bảo, nhưng đừng có đi đâu lung tung nhé. Chúng tôi dừng lại ở phía ngoài một bãi cỏ lớn và nhìn vào. Trên bãi cỏ tụ tập đông kính thần dân của nhà vua, họ trượt cầu trượt, la hét, họ hát, ném pháo vào nhau và nhạy kẹo. Chính giữa bãi cỏ có một nhà tròn lớn đang trình diễn âm nhạc và xoay tròn với rất nhiều dây lồng thòng bay phơ phất và những con ngựa trắng được đóng yên cương bạc. Cái gì thế kia? Tôi thích thú reo lên. Vòng ngựa gỗ, bác và Christian đáp. Bác đã vẽ cái máy cho cháu, lát cắt ngang, cháu không nhớ ư. Trông nó không hoàn toàn giống như thế, tôi cãi lại. Cái này gồm những con ngựa và hạt, dây mốt và nhạt. Và những bánh răng cưa, bác và Christian nói. Các ngài dùng nước quả chứ. Một cô Emily to béo vặn một cái tạp về xấu kinh khủng hiện ngay trước mặt chúng tôi và hỏi. Như tôi đã từng nói, họ hàng nhà Hermelie không có khiếu thẩm mỹ. Cô ta mang cho chúng tôi mỗi người một cốc nước và nói với vẻ quan trọng. Đi chúc mừng nhà vua đi, hôm nay ngày tròn 100 tuổi. Tôi cầm lấy cốc nước quả và... Với những cảm xúc ngỗng ngang, ngước mắt nhìn về phía chiếc ngai vàng của nhà vua. Ông ngồi đấy với rất nhiều nếp nhăn trên gương mặt. Không thấy có điểm gì giống tôi cả. Tôi có thất vọng không nhỉ? Hay là nhẹ nhõm hẳn lên? Nhìn một chiếc ngai vàng là một thời điểm trang nghiêm và quan trọng. Mỗi mâm mi đều phải có một cái gì đó để nhìn lên. Và dĩ nhiên là cả nhìn xuống nữa. Cái gì đó thức tỉnh sự cao sang và lòng tự tôn quý phái. Nhưng mà điều tôi nhìn thấy là một ông vua với vương miệng đội nghiêng và những bông hoa treo sau tai. Một ông vua rung đùi và dặm chân đập nhịp với tiếng nhạc khiến vương miệng lắc lư. Phía dưới ngai vàng của nhà vua giấu một cái tù và và ông lấy ra để thổi mỗi khi nâng cốc chúc mừng bất cứ ai trong đám thần dân. Tôi chỉ biết nói rằng tôi cảm thấy thật ngượng ngùng và thất vọng. Khi tiếng tù và của nhà vua vừa dứt, bà Gregrickson nói Chúng tôi hân hạnh chúc mừng. Nhân kỷ niệm một trăm năm đầu tiên Thôi cuộn vòng đuôi chào Và nói một cách gượng gạo Tức vua tôn kính Xin ngài cho phép một kiều dân Đến từ một bờ biển rất xa xôi Được nói lời chúc thành kính của anh ta Thời điểm nảy sinh những tư tưởng lớn Nhà vua ngạc nhiên nhìn tôi chầm chậm Và bắt đầu cười khúc khích Chúc sức khỏe Nhà vua nói Người có bị ước không? Con bò đực đã làm gì? Đừng nói với ta rằng không có kẻ nào bị rơi vào bẫy nước đường. Ôi, được là một ông vua thật thú vị biết bao. Sau đó nhà vua lờ chúng tôi và lấy tu và ra thổi. Hỡi thần dân ngoan ngoãn của ta, ông hét. Kẻ nào giữ cái vòng ngựa gỗ dừng lại đi. Tất cả hài lại gần đây, bây giờ đến tiết mục quay sổ số. Chiếc vòng ngựa gỗ ngừng quay và những chiếc xích đù dừng lại và tất cả bắt đầu chạy đến bên ngài vàng, mang theo những quả trứng của mình. Bảy trăm lẻ một, ông vừa hét. Ai có quả trứng mang số bảy trăm lẻ một? Thần ạ, bác Fredrickson đáp. Phần thưởng của ngươi đây, hy vọng ngươi hài lòng về nó. Nhà vua nói và trao cho bác Fredrickson một cái cưa lượng cực kỳ tinh xảo mà bấy lâu nay bác thường ao ước. Những số trúng thưởng tiếp theo được gọi lên và các thần dân xếp thành một hàng dài trước ngai vàng, cười nói xì xào. Đến những con vật nhỏ như Niu Ti, Tiêu hình như đều thắng một cái gì đó chỉ riêng tôi không trúng số nào. Choc Su và Ho bày các phần thưởng của mình thành hàng trước mặt và bây giờ đang đập vỡ chúng vì đại bộ phận phần thưởng là bóng sô-cô-la bánh hạnh nhân hình hermoli và kẹo hình hoa hồng còn bác và Christian thì ngồi với một đống đồ dùng thiết thực đặt trên đùi mình hầu hết là dùng cụ làm việc cuối cùng nhà vua đứng dậy và hét hỡi thần dân yêu quý của ta hỡi các thần dân chậm hiểu ngù ngờ và vô trì vô giác các ngươi đều thắng được những thứ thích hợp nhất với mỗi người và cũng không đáng được hưởng thêm hơn thế. Với sự thông thái thế kỷ của chúng ta, chúng ta đã giấu những quả trứng trong ba nơi. Thứ nhất là trong các bụi cỏ, nơi các ngươi vấp phải khi chạy lăng xăng đây đó hoặc quá lười và không muốn tìm kiếm. Tất cả phần thưởng cho loại này đều có thể ăn được. Thứ hai, chúng ta... Giấu một số trứng ở những nơi mà chúng chỉ có thể được nhìn thấy bằng cách tìm kiếm tỉ mỉ và có phương pháp. Phần thưởng thuộc loại này có thể được sử dụng làm gì đó. Và thứ ba, chúng ta chọn nơi giấu là những địa điểm phải tưởng tượng để tìm. Những phần thưởng cho loại này không thể dùng vào việc gì cả. Nghe đây, hỡi những thần dân ngờ ngệt và đần độn. Kẻ nào tìm ở những nơi tưởng tượng... Dưới các hòn đá, trong các con suối, trên những ngọn cây, trong các khớm hoa, trong túi của mình hay trong các tổ kiến. Kẻ nào tìm được những quả trứng có các con số 67, 14, 890, 999, 223 và 27 vậy? Thân! Tôi hét to đến mức mình cũng phải kinh ngạc và xấu hổ. Và sau một lát, có tiếng nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau tôi. 999 Lại gần đây, mưa mi đáng thương. Nhà vua nói, trước mặt ngươi là những phần thưởng vô dụng dành cho những ai giàu trí tưởng tượng. Người có thích chúng không? Con rất thích, kính thưa Đức Vua Tôn Kính. Tôi thở phào và nhìn trầm chầm, chầm vào những phần thưởng của mình. Tôi nghĩ phần thưởng số 27 chắc chắn là đẹp nhất. Đó là một đồ trang trí cho phòng khách. Một chiếc tàu điện bằng bọt biển đặt trên kệ sang hô. Trên bể trước xe remote có cái hộp kim băng nhỏ. Phần thưởng số 67 là một bộ mở nút chai sông bành có đính đá hoa cương. Ngoài ra tôi còn trúng thưởng một cái răng cá mập một vòng khói thuốc lá đã được lưu lại và một cái quay tai có trang trí của đàn ống bạn có thể tưởng tượng được tôi vui sướng đến mức nào không và bạn đọc quý mới, bạn có hiểu được rằng tôi hoàn toàn bỏ qua cho việc nhà vua đã không xứng là vua như cần phải thế và ngay lập tức tôi nghĩ ông là một vị vua tuyệt vời không thế còn cháu thì sao Con gái Miu kêu lên, tất nhiên nó là kẻ có quả trứng mang số 999. Miu Muli tí hòn, nhà vua giẫm dạc, cháu được phép hôn lên mũi của ta. Con gái của Miu trèo lên đùi nhà vua và hôn vào mũi ông. Đám chồng reo hò điên loạn và bắt đầu ăn các phần thưởng của mình. Đó là một buổi dạ hội vườn có một không hai buổi tối, đèn các màu được thắp lên khắp nơi trong vườn kỳ lạ. Vũ hội bắt đầu, những cuộc đấu vui vẻ diễn ra. Nhà vua phân phát bóng bay và khui những thùng to tướng rượu táo, và thần dân nấu súp và nướng xúc xích bên các đống lửa. Khi đang hòa lẫn vào đám đông cùng mọi người, tôi nhìn thấy một memeli to lớn, một memeli như được ghép lại từ các vòng tròn. Tôi chạy đến chỗ bà ta cúi chào và hỏi. Xin lỗi bà, có phải bà là bà Mimoli không? Chính tôi đây, bà Mimoli cười nói. Ôi trời đất ơi, tôi đã ăn biết bao nhiêu là thứ. Thật đáng tiếc, anh được thưởng nhiều vật thưởng kỳ quạt quá. Kỳ quạt á? Tôi kêu lên, có phần thưởng nào tuyệt hơn là những vật vô dụng chỉ dành cho những ai thích tưởng tượng cơ chứ. Có vinh dự nào lớn hơn không? Rồi tôi nói thêm một cách lịch sự Nhưng mà con gái của bà Cũng đã giành được phần thuận lớn nhất Nó là niềm tự hào của gia đình Bà Miu hãnh diện thừa nhận Như vậy là bà không bực mình vì con bé nữa phải không? Tôi hỏi Bực mình ư? Bà Miu ngạc nhiên nhắc lại Vì sao tôi phải bực mình cơ chứ? Tôi làm gì có thời gian để bực mình? 17-18 đứa trẻ cần phải tắm rửa cho đi ngủ, khâu vá cho ăn uống, lao mũi và vô khối việc khác nữa. Thế đấy, anh bạn trẻ, lúc nào tôi cũng cảm thấy thích thú cả. Và bà có một người em trai thật đặc biệt. Tôi tiếp tục cuộc đối thoại. Em trai ư? Bà Mimeli hỏi lại. Đúng rồi, cậu của con gái bà. Tôi giải thích, người ngủ trong bộ ria dài màu đỏ của mình ấy. May là tôi không nói đến những con chuột sống trong bộ ria của ông ta. Nghe thế bà Miu Mili cười vang và nói Ôi, cái con bé, nó đã ba hoa linh tinh với anh rồi. Theo như tôi biết thì nó không có ông cậu nào cả. Xin chào nhé. Bây giờ tôi đi lái cái vòng quay ngựa gỗ đây. Thế là bà Miu Mili bế lũ con. Tất cả tập trung lại vừa lọt vào vòng ôm rộng rãi của bà và ngồi lên chiếc cuồng quay màu đỏ có ngựa kéo. Một mếm thật đặc biệt. chosu nhận xét với thái độ thán phục thật sự. Hosoli ngồi trên lưng một con ngựa chăm chú nhìn chung quanh. Cậu có cảm tưởng thế nào? Tôi hỏi, có thấy vui không? Có, cảm ơn, cực kỳ vui. Hosoli làm bầm, tôi thấy rất thú vị chỉ tội cái vòng quay ngựa gỗ này cứ chạy vòng quanh mãi khiến người ta thấy chóng mặt thật đáng tiếc cậu cưỡi cái đó mấy lần rồi tôi hỏi không nhớ holsoly buồn bã đáp rất nhiều nhiều lắm xin lỗi nhưng tớ muốn đi vì đây có thể là lần duy nhất trong đời tớ được ngồi ngựa gỗ uhm, nó lại tiếp tục quay rồi đến giờ về nhà rồi bác và christian gọi Nhà vua đâu nhỉ? Nhưng nhà vua đang trượt cầu trượt. Vì thế chúng tôi lặng lẽ ra về. Chí Minh chót su ở lại. Sau đó cậu ta giải thích rằng cậu ta và Mimeli cùng đưa xích đu cho đến tận khi mặt trời mọc. Ở phía ngoài đồng cỏ chúng tôi tìm thấy chân dính đã đào cho mình một cái hố trong rêu và chui vào đó ngủ. Chào, tôi lên tiếng. Cậu không muốn nhận phần thưởng của mình à? Phần thưởng à? chân dính hỏi lại mắt nhấp nháy trứng của cậu bác vaquishin nói cậu có hàng chục quả cháu ăn rồi chân dính e thẹn đáp cháu không có việc gì làm trong khi đợi mọi người tôi thường tự hỏi rằng chân dính muốn phần thưởng gì và ai nhận chúng khi nó không hỏi đến có lẽ nhà vua sẽ giữ cho cậu ta ở lại đến dạ hội thế kỷ sau Mommy bố dở một trang và nói. Chương 6 Chờ một lát. Milkinen bảo. Bố cháu có thích Mimily không? Rất thích. Mommy bố đáp. Cả hai luôn đuổi bắt nhau và cười đùa. Cho dù không có gì đáng cười, theo như những gì bà còn nhớ. Bố cháu có thích bà ta hơn cháu không? Milkinen hỏi tiếp. Hồi đó chưa có cháu. Mommy bố đáp. Mikunen hầm hờ mấy tiếng cậu ta kéo mũ xuống che tay và nhìn ra ngoài cửa sổ Mami bố liếc nhìn cậu ta rồi ông đứng dậy và đi lại gần cái tủ ở góc nhà mò mẫm từ cái ngăn trên cùng một lúc lâu khi trở lại chỗ cũ ông cầm theo một hàm răng cá mập dài sáng bóng Cái này là của cháu ông nói bố cháu từng say mê nó Mikunen ngắm chiếc răng cá mập đẹp quá Cậu ta thốt lên, cháu sẽ treo nó trên đầu giường cháu. Bố cháu có bị thương không khi con bò thiến ném ông ấy vào bụi hoa hồng? Không. Mà mì bố đáp, chất su mềm như một con mèo, còn sừng con bò thiến thì có lót đệm. Ồ, thế phần thưởng khác là những cái gì? Nếp hỏi, cái tàu điện thì nằm ở phía dưới cái gương đấy rồi, còn những cái khác đâu? Chúng ta chưa bao giờ có chai sâm banh nào cả. Mà mì bố trầm ngâm. Vì vậy bác nghĩ cái mở chai vẫn nằm sâu trong cùng cái ngăn kéo của tủ bếp. Còn cái vòng khói thuốc lá đã tan dần theo năm tháng. Thấy tay quay có chạm trổ của đàn ọt có chạm trổ. Niếp su kêu lên. Ồ đúng rồi. Mà mì bố nói. Giá mà bác biết ngày sinh nhật của cháu nhưng bố cháu luôn lẫn lộn những ngày tháng của ông ta. Thấy còn ngày đặt tên của cháu, Nipsu hỏi tiếp. Tốt, cháu sẽ được nhận một món quà bí mật vào ngày đặt tên tới. Mà mi bố nói yên lặng nào. Bác sẽ đọc cho nghe tiếp một số trang nữa.